Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1291, Cầm Thú Hoa Đào Thật Nhiều Ba. Chương Cảnh Ngộ Cùng Tống Thường Lâm đều là bất thiện ngôn ngữ người, cố niệm dai lại không giải thích được dần dỗi, cho nên tiếp theo rất an tĩnh một bữa cơm rất nhanh liền kết thúc. Tống Thường Lâm trả hóa đơn. Cố Niệm Gai cùng Trương Cảnh Ngộ ở cửa chờ Tống Thường Lâm. Hai người đứng cách đại khái một người khoảng cách. Ngươi chính là Trương Cảnh Ngộ sao? Bỗng nhiên một cái thanh thúy vang vọng, nữ hài âm thanh theo bọn họ bên phải truyền tới. Cố Niệm Gai cùng Trương Cảnh Ngộ ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Nữ hài ăn mặt bạch sắc về y trước ngực là động vật nhỏ vẽ hoạt hóa án kiện. Trương cảnh ngộ đem nữ hài quan sát một cái cũng không nhận ra, hắn không thảo gật đầu trả lời, ta là. Nữ hài đã đến trước mặt hắn rồi, ngước cầm tùy ý theo dõi hắn mặt quan sát một hồi, sau đó kiêu ngạo giọng nói. Lớn lên là rất tuấn tú, không trách tỷ tỷ ta vẫn đối với ngươi nhớ không quên đây. Lời còn chưa dứt, lại một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân truyền tới, nhớ đóa mây. Nhớ vân đóa chạy đến trước mặt bọn họ. Xin lỗi cùng Trương Cảnh Ngộ giải thích, đây là em gái ta đóa mây, nàng nghe nói ta tới buổi biểu diễn của miêu Yêu, sống chết muốn đi theo cái tên này miệng thẳng tâm nhanh. Rất lúc túng. Nhớ đóa mây hừ lạnh, chị, ngươi còn nói sao, đến có ít lời gì, phiếu cũng không có. Nàng bĩu môi mong, ngước cầm, tức giận. Nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng có từng điểm từng điểm bộ bẩm bạch bạch tình tình, rất đáng yêu. Nghe xong nàng trách cứ trương cảnh ngộ tiếp lời, không mua được phiếu sao? Trong lòng cố niệm dai, lột bột, một tiếng cảnh giác. Cái tên này chẳng lẽ muốn đem hắn một tấm phiếu khác cho hắn già trước tuổi tốt em gái chứ? nhĩ vân đóa cười trở về trương cảnh ngộ, vốn là muốn tới có thể mua được phiếu con bò, liền giá cả cao điểm chứ, nhưng ta còn đánh giá thấp miêu yêu danh tiếng. Phiếu con bò hơn hai trăm ngàn một tấm bán tất cả, vé vào ra cũng bị mất. Nàng tiếng nói bên này vừa dứt nhế đóa mây liền cười hì hì tiếp lời, chị, nếu không ta ngụy trang thành ngươi thay thế ngươi đi công tác. Nhịt ngợm. Nhế vân đóa cho nhế đóa mây một cái cưng chiều trách cứ áng mắt, đem nàng hướng ngoài cửa kéo. Bên kéo bên cùng trương cảnh ngộ chào hỏi, chúng ta đi trước, có sành dối que chat liên lạc. trương cảnh ngộ gật đầu mới vừa rồi Trương Cảnh Ngộ hỏi thăm Nhĩ Vân Đóa em gái có hay không phiếu giọng nói kia, để cho Cố Niệm Lai rất bất an tâm, luôn cảm giác hắn sẽ đem phiếu cho Nhĩ Vân Đóa em gái. Chờ Nhĩ Vân Đóa bọn họ đi ra ngoài, nàng vội vàng cùng Trương Cảnh Ngộ thương lượng phiếu sự tình, lão sư. Nhưng là không hề biết mở miệng thế nào. Nàng muốn nói lại thôi, Trương Cảnh Ngộ nghi ngờ nhíu mày, "Ừ." Cố niệm sai cắn môi, con ngươi tại trong đôi mắt vòng vo chừng mấy chuyện, đủ loại nhăn nhó lý do nàng đều nói không ra miệng. Cho nên lựa chọn dùng tiền giải quyết. Ngư khí thông thuận rất nhiều, con bò phiếu cao nhất cũng liền hơn trăm ngàn một tấm, ngươi cái kia một tấm phiếu khác ta ra trăm phẩy nghìn, như thế nào đây? Trương cảnh ngộ nghe vậy cười khẽ một tiếng. Khóe miệng hơi hơi dương lên, còn đáng chết đẹp mắt để cho Cố Niệm giai phát điên, lão sư ngươi cười cái gì? Là đang cười nhạo nàng sao? Trương Cảnh Ngộ hỏi ngược lại. Ta giống như là thiếu 300 ngàn bộ dáng sao? Cố Niệm giai rất thành thật gật đầu, giống như nhà bọn họ đều khó khăn như vậy rồi, liền hẳn là đem phiếu bán bù đồ xài trong nhà. Nghĩ gì vậy? Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên thu hồi nụ cười trở về Cố Niệm giai hai chữ Không thiếu Cố niệm sai thuận miệng hỏi Vậy ngươi thiếu cái gì? Trương cảnh ngộ nói Thiếu một con dâu Cố niệm sai quấn Mặt đỏ đến cổ Cái này không bày rõ ra muốn dùng một tấm vé treo ở nàng à Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1292 Cầm thú hoa đào thật nhiều bốn Không được, nàng nhưng là cố niệm sai Làm sao có thể bởi vì một tấm phiếu ca nhạc hội khom lưng Cũng quá không có có giá trị rồi Ghê gớm không đi chứ Lúc này Tống Thường Lâm kết xong sổ sách tới rồi Tốt rồi Hắn đi tới bên cạnh bọn họ Nhìn cố niệm sai miệng cong có thể bình nước tương rồi, rất đáng yêu, hắn nhiều hứng thú hỏi. Thế nào? Cố niệm sai tức giận nói. Ta không đi nữ thần buổi biểu diễn rồi, ngược lại nữ thần cùng chỉ dâu ta là khuê mật, ta sau đó khẳng định còn có cơ hội khác nhìn thấy nàng, ghê gớm ta dọn đi cậu nhỏ ngươi nơi đó, mỗi ngày ở trong thang máy chặn nữ thần ta. Nói lấy nàng dầm chân, vặn eo xoay người. Vượt mức quy định một bước đi rồi. Thân ảnh kiều tiểu trong bóng đêm càng lúc càng xa, phía sau hai nam nhân nhìn nhau đều là rất bất đắc dĩ ánh mắt. Bọn họ đều tại một cái khách sạn cho nên trở về khách sạn Trương Cảnh Ngộ cũng là cùng tống thường lâm xe. Cố niệm dai ngồi ở ví cạnh tài xế, từ trên xe khi đến xe, không nói câu nào. Xuống xe, vào phòng khách quán rượu Trương Cảnh Ngộ đang làm thủ tục nhập chủ. Nàng mới nhớ nàng không có đặt phòng gian, một mực đều là bị trương cảnh ngộ sắp xếp. Không được, nàng tuyệt đối không muốn ở tên cầm thú này đặt căn phòng. Nàng nhất định phải có cốt khí. Chị dâu cùng nữ thần là khoe mật, nữ lần đầu tiên tới Trung Quốc mở buổi biểu diễn, chị dâu nhất định sẽ tới cổ động, cho nên nàng có thể đi chị dâu nơi đó ở chùa. Cố niệm dai suy nghĩ, lập tức lấy điện thoại di động cho Lâm Ý Thiển gọi điện thoại. Giấy số thông qua đi thông rồi Nhưng là thật lâu cũng không có người nghe Cuối cùng nhắc nhở nàng điện thoại Ngài gọi tạm thời không người nghe Làm gì đi rồi Không nghe điện thoại Cố niệm sai cau mày bĩu môi Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại Di động buồn sầu Trương cảnh ngộ bỗng nhiên Tại quầy ba nơi ấy gọi nàng Bảo bảo Nghe được tiếng xưng hô này Cố niệm sai bản năng trả lời Làm gì Tức giận Trả lời xong nàng mới hậu chi hậu giác giờ giờ quờ quờ e tờ nói xong không muốn lại kêu bảo bảo đây nàng trợn mắt nhìn trương cảnh ngộ có thể trương cảnh ngộ không hề để tâm thái độ của nàng nhịp bước ung dung đi tới trước mặt nàng đưa ra đẹp mắt tay thẻ căn cước của ngươi cố niệm giai biết hắn muốn thẻ căn cước là muốn cho nàng mướn phòng nàng rất cốt khí cử tuyệt ta phải cùng ta chỉ dâu ở không muốn ở ngươi đặt căn phòng Nói lấy nàng ngạo kiểu nghiêng đầu Tống thường lâm ra vẻ kinh ngạc tiếp lời Chị dâu ngươi cũng đến rồi sao Hắn nhớ mày Một bộ thật sự không biết lâm ý thiền sẽ đến bộ dáng. Cố niệm dai rất giọng khẳng định Chị dâu ta cùng nữ thần là khuê mật Nhất định sẽ tới Đang nói lấy điện thoại di động reo, Cố niệm dai vội vàng nhìn số điện thoại gọi đến Không có để cho nàng thất vọng Là lâm ý thiền đánh tới Nàng liên tục không ngừng nghe kích động kêu chị dâu. Lâm Ý Thiển nghe nàng kích động ngữ khí, có chút phòng bị, làm gì? Cố niệm dai hỏi. Chị dâu ngươi tới thủ đô đi, là cùng nữ thần ta tại một cái khách sạn sao? Căn phòng nào? Nàng một tên tiếp theo một tên vấn đề, liên hoàn pháo căn bản không cho Lâm Ý Thiển cơ hội nói chuyện. Xác định Lâm Ý Thiển tới thủ đô. Lâm Ý Thiển nghe nàng những vấn đề này càng thêm phòng bị, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi muốn làm gì? Cố niệm sai không chút tâm cơ nào nói ra ý nghĩ của nàng. Ta đêm nay không có chỗ ở, ta muốn đi cùng ngươi ở. Lâm Ý Thiển nói. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút anh ngươi đồng ý không? Cố niệm sai. Ca ca cái đó bên cạnh chị dâu cửa anh, một khắc đều không thể rời bỏ lão bà. Làm sao có thể sẽ đồng ý Hỏi hắn tương đương với đụng nam tường Nói không chừng còn đụng bể đầu chảy máu Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1293 Cầm thú hoa đào thật nhiều năm Còn không bằng trực tiếp cùng chỉ dâu nhõng nhẽo đòi hỏi đây, cố niệm dai suy nghĩ, bắt đầu ăn nói khép nếp cầu Lâm Ý Thiển, ta đánh cái trang đệm nằm dưới đất là được rồi, không cần anh ta đồng ý, ta biết anh ta khẳng định nghe lời ngươi. Không. Lâm Ý Thiển nói. Ở nhà nghe ta, bên ngoài ta nghe lão công, mặt mũi nhất định phải cấp đủ, ngươi chẳng lẽ hy vọng ta ở bên ngoài cũng không cho anh ngươi mặt mũi. Đề tài này ném. Nàng càng không lời chống đỡ. Cố Niệm Gai nóng này, nàng bắt đầu tìm Lâm Ý Thiện tính cho Trương Cảnh Ngộ phiếu sổ sách, ngươi cho Trương Cảnh Ngộ lấy nữ thần ta buổi biểu diễn vé vào cửa cũng không cho ta làm, ngươi phải hay không phải chỉ dâu ta à? Nàng liền biết nàng không có khả năng không lấy được phiếu, lại cho cầm thú lấy hai tờ phiếu quá đáng. Cố Niệm Gai chất vấn, Lâm Ý Thiện không một chút nào trột dạ. Người ta tại ta dạ tiệt từ thiện thời điểm góp hơn 10 triệu, ngươi chỉ góp mấy chục ngàn đồng tiền, ta cái nhân tình kia nhất định là cần phải trả. Nàng hoa âm dừng lại một chút, nhưng không có cho cú niệm dai cơ hội nói chuyện, rồi nói tiếp. Lại nói, hắn hai tờ phiếu không phải là vì ngươi mới muốn sao, muốn dẫn ngươi đi xem buổi biểu diễn. Cố niệm dai nghe vậy nổ rồi, chính ta cũng không phải là không có chân, không có lãi suất hành năng lực tại sao phải hắn mang. Nàng chọc tức không biết nói làm thế nào mới tốt, một tay chống nảnh. Tại chỗ vòng vo chuyển một cái. Lâm ý thiện không tính để ý tới nàng rồi, ta hiện tại có chút bận rộn, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong không đợi cố niệm dai nói cái gì nàng trực tiếp cúp điện thoại, cố niệm sai sốt ruột kêu chỉ dâu nghe được vùi vùi chiếu cú âm, nàng chọc tức thẳng dầm chân. trương cảnh ngộ ở một bên kiên nhẫn chờ cố niệm sai gọi điện thoại xong rồi, không một chút nào thù nàng đùa bỡn tính khí nhỏ ảnh hưởng, rất bình tĩnh đối với nàng nhíu mày, làm sao? trong mắt thoáng ánh lên rào hoạt cười. cố niệm sai bắt được, nàng không phục lắm rất không cam tâm, chính là không muốn để cho hắn được như ý. Nàng vịn miệng nói, "Ta đi cái khác khách sạn ở." Nói lấy nàng lôi kéo Dương hành lý xoay người chuẩn bị ra khách sạn, sau lưng truyền tới tiếng kêu của Tống Thường Lâm, "Gai gai." Tống Thường Lâm lại nhìn trương cảnh ngộ không giải quyết được, bây giờ không có biện pháp, mới tới Nghe được tiếng la của hắn, cố niệm dai dừng bước, quay đầu một mặt ủy khuất nhìn lấy hắn cậu nhỏ. Tống Thường Lâm thản nhiên nói, đi trước phòng ta ngồi một hồi đi. Cố niệm dai nghe vậy lại mặt mày hớn hở được. Lập tức hùng hục đến trước mặt Tống Thường Lâm. Một cái tay ghéo cánh tay của Tống Thường Lâm, một cái tay khác lôi ghéo cái xương, sau đó rất ngạo kiều nhìn lấy trương cảnh ngộ nói. Lão sư, chúng ta từ đấy sau khi từ biệt đi Trương cảnh ngộ ở phía sau nhìn lấy nàng dí dòm khuôn mặt nhỏ nhắn Ý vị sâu xa, ô, một tiếng Trương giáo sư, ta trở về phòng trước Tống thường lâm rất lễ phép đối với trương cảnh ngộ gật đầu một cái Trương cảnh ngộ khẽ vuốt cầm tiếp lấy ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm dai Thấy ánh mắt của hắn xem ra, cố niệm dai bĩu môi lạnh rên một tiếng Ngạo kiều nghiêng đầu, lôi kéo nàng màu hồng dương hành lý, ngẩng đầu hớn ngực hướng thang máy phương hướng đi. Buổi biểu diễn của miêu yêu anh đồng cả nước, cái quán rượu này cách sân thể dục gần đây, rất nhiều người mua phiếu liền lập tức đặt phòng trước, hôm nay rất nhiều người. Bát bộ thang máy đều bề bổn nhiều việc. Cú niệm sai cùng Tống Thường Lâm đến cửa thang máy, một bộ mở cửa thang máy, bọn họ không có chen lên đi. Không thể làm gì khác hơn là chờ một chuyến. Bất quá cũng là rất nhanh, phía sau một bộ thang máy lập tức liền tới rồi. Cửa mở ra bên trong đi ra bảy tám người, cố niệm dai không thấy bên trong đi ra ngoài người kéo lấy tống thường lâm chuẩn bị vào thang máy rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1294 Cầm thú hoa đào thật nhiều sáu Bỗng nhiên có người gọi bọn họ cố tiểu thư Tống Tổng Cố niệm sai lúc này mới ngẩng đầu lên Thấy được nhé vân đóa cùng em gái của nàng Nhé vân đóa đối với nàng cùng Tống Thường Lâm mỉm cười Tống Thường Lâm rất lịch sự gật đầu đáp lại Cố niệm sai nhìn thấy em gái của nhé vân đó liền nghĩ đến trương cảnh ngộ tấm vé kia có thể hay không cho nàng, suy nghĩ có chút buồn bực, không kiềm hãm được kiều miệng môi trên, rất không có thành ý, nha, một tiếng. Ánh mắt không có lại nhé vân đó chi em gái trên mặt dừng lại lâu. Người đến người đi, bọn họ đứng ở chỗ này cũng tương đối cản trở, nhé vân đó cũng không nhiều cùng bọn họ hàn huyên, lên tiếng chào hỏi liền đi. Trong thang máy có người khác, cố niệm dai cúi đầu buồn rầu không lên tiếng, ra thang máy, nàng nhỏ giọng kêu Tống Thường Lâm cậu nhỏ. Tống Thường Lâm nhíu mày, ừ. Cố niệm dai cắn môi châm trước một hồi lâu, mới hỏi ra lời, ngươi nói trương cảnh ngộ có thể hay không đem phiếu cho hắn cái kia bạn học cũ. Hỏi xong nàng đối với chính mình rất ảo não, thật tốt không có cốt khí. Tại sao còn ban khoan tên kia tấm vé kia? Tống Thường Lâm khẽ gật đầu một cái, không biết. Hắn dừng dừng một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Ta mới không hỏi đây. Cố niệm dai lạnh rên một tiếng, phòng miệng. Tống Thường Lâm âm thanh lại ở bên tai vang lên, nhìn qua người bạn học kia quan hệ với hắn không tệ. Nói bóng gió, nói là Trương Cảnh Ngộ có thể sẽ đem phiếu các em gái của Nhế Vân đó. Cố niệm Gai ngẩng đầu lên nhìn lấy Tống Thường Lâm, nhưng lại cảm thấy chính mình không có lý do tức giận, nhất thời giống như là quả cầu ra xì hơi, sụp xuống bả vai, ta cũng nhìn đi ra rồi. Không thể không nói, cái này tầm thú hoa đào thật rất nhiều. Mỗi ngày treo hoa dẻo nguyệt còn luôn là cho nàng gây phiền toái. Cố niệm Gai oán thầm Tống Thường Lâm ở một bên rất tự nhiên rời đi đề tài, mẹ ngươi để cho ta hỏi ngươi. Làm sao đột nhiên nhiều một mẹ? Làm sao đột nhiên nhiều một mẹ? Cố niệm dai nghi ngờ chọn xuống lông mày, sau đó mới nhớ nàng hôm nay phát hai cái bằng hữu vòng. Mẹ thấy được. Chẳng những thấy được còn đặc biệt hỏi cậu nhỏ. Nàng! Để ý sao? Nội tâm nhảy nhót, nàng đưa tay gãi gãi sau ớp cười trở về tống thường lâm. cái đó mẹ ta là chỉ trương cảnh ngộ. So với mẹ còn muốn dài dòng Còn muốn quan tâm Nghe vậy Tống Thường Lâm hài lòng gật đầu Xem ra thật sự là hắn là một cái người tốt Cố niệm dai cao mày Không tể cái giám Bá đạo chết rồi Trong khi nói chuyện Đến cửa gian phòng rồi Trương Cảnh Ngộ cầm thẻ mở cửa Phòng mở cửa Khóa mở rồi cố niệm dai đẩy cửa ra Xốt ruột nói Ngươi nhanh lên một chút mở cửa Ta phải đi phòng vệ sinh Lúc ăn cơm tối thức uống uống nhiều rồi. Cửa mở ra, đèn trong phòng đều là mở, cố niệm dai hướng nhà vệ sinh chạy, ánh mắt xéo qua lơ đãng quét đến vế salon, phía trên nằm một người, còn rất cảm giác quen thuộc. Nàng dừng bước lại nhìn sang trên vế salon nằm người nghe được tiếng cửa mở cũng ngồi dậy. Thấy rõ là ai cố niệm dai dây trở mặt trợn mắt trởn tròn bước chân vội vàng hướng vế salon bên kia đi. Giang mặt ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng đưa tay chỉ giang mặt chất vấn. Giang mặt rất bình tĩnh trở về nàng, ta cùng thường lâm ca ở một gian phòng, ta ở chỗ này thật kỳ quái sao? Ngươi nói cái gì? Cố niệm sai ánh mắt lại trởn to số một. Cái tên này thậm chí có may mắn cùng nàng cậu nhỏ ở một gian phòng. Giang mặt cau mày. Không nhìn được ngữ khí lặp lại qua một lần Ta cùng thường lâm ca ở một gian phòng Ngươi lỗ tai không tốt Cố niệm dai tăng cao giọng Ngươi mới lỗ tai không tốt đi Cái tên này cứng hôn nàng sau Chẳng những không có sám hối cùng ái náy Lại còn dám đối với nàng dữ dội như vậy Còn dám đối với hắn như vậy không hữu hảo Hôn an, sợ căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1295 Làm cầm thú chuyện nên làm một Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì Cố niệm sai nhìn lấy rang mặt cái kia bộ dáng cao cao tại thượng Bóp chít tâm của hắn đều có Nàng đè một hơi quay đầu tức giận hỏi tống thường lâm Cậu nhỏ ngươi làm sao có thể cùng thứ người như vậy ở một gian phòng Hắn ngày đó rõ ràng nhìn lấy hắn cưỡng hôn nàng, hắn biết nàng khóc rất lâu, làm sao có thể xoay người liền cùng cái tên này cùng ở một gian phòng đây. Ánh mắt của nàng có hơi hồng rồi. Là thật nổi giận. Tống Thường Lâm sợ nàng khóc, vội vàng dỗ nàng, hắn đặt không tới căn phòng buổi tối ta để cho hắn ngủ ghế salon. Đoạt nụ hôn đầu mối hận, không đổi trời trung cú niệm dai lớn tiếng nói ngủ phí salon cũng không được. Nói lấy nàng xoay người đưa tay nắm lấy cánh tay của Giang Mặc, muốn kéo hắn đi ra ngoài. Giang Mặc, ngươi đi ra ngoài. Bất đắc dĩ Giang Mặc thân cao một mét tám nhiều, nàng căn bản kéo bất động. Giang Mặc cao mày, cái này lại không phải là căn phòng của ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi ra ngoài? Đây là cậu nhỏ ta. Cố niệm Gai có lý chẳng sợ trở về Giang Mặc. Lời còn chưa nói hết, sau lưng Tống Thường Lâm ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở nàng, dai dai ngươi không phải muốn đi phòng vệ sinh sao? Cố niệm dai lúc này mới nhớ tới nàng nội cấp. bung lòng cánh tay của giang mặt, tay chỉ hắn cảnh cáo quay lại lại tới tìm ngươi tính sổ. Nàng nhanh chóng đi phòng vệ sinh giải quyết xong đi ra phát hiện Tống Thường Lâm không thấy rồi. Giang Mặc còn ngồi ở trên ghế salon, nàng đem căn phòng trong trong ngoài ngoài tìm qua một lần, không nhìn thấy Tống Thường Lâm, nàng chỉ có thể hỏi Giang Mặc, cậu nhỏ ta đây. Giang Mặc nói, nhận một cái điện thoại, rất vội vã đi ra ngoài, nói là có chuyện. Cố Niệm Sai hừ lạnh, ta không muốn cùng loại người như ngươi nói chuyện. Rất ngạo kiều. Giang Mặc đối với nàng lườm một cái, là ngươi hỏi ta, ta mới trở về ngươi. Cố niệm dai một búng máu trào cổ họng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nàng chọc tức không muốn nói chuyện, chỉ muốn đem giang mặt đuổi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta liền không đi ra, ngươi có thể làm gì ta? Giang mặt hai tay hướng chân lên một chiếc thẳng người cái, một bộ làm sao cũng sẽ không đi tư thế. Đánh lại không đánh lại, cãi nhau vừa có thể đem mình tức chết. Cố niệm dai bất đắc dĩ muốn khóc. Hắn không đi, nàng đi Nàng đưa tay nắm dương hành lý của nàng Một cái tay khác chỉ lấy giang mặt Giang mặt ta cho ngươi biết Hai chúng ta sổ sách không xong Nói lấy nàng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài Giang mặt bỗng nhiên đứng dậy Chói lại cổ tay của nàng đem nàng kéo về Cố niệm dai xoay người chân không có đứng vững Đụng vào lồng ngực của giang mặt Giang mặt cúi đầu nhìn lấy nàng Khói miệng ôm lấy một vết cười rơi rơi quy quy, e u, vậy ngươi dự định làm sao cùng ta tính? Không đợi cố niệm dai nói cái gì, hắn một cái tay khác nâng lên gánh cố niệm dai tằm cưỡng ép đem tằm của nàng nâng lên, cười hỏi. Nếu không để cho ngươi hôn một cái, hôn trở về. Cái tên này lại còn dám trêu đùa nàng. Cố niệm dai tức giận mặt sám ngắt, không nhịn được bạo nổ thô tục, lão tử phi. Dù lông bộ dáng ở trong mắt Giang Mạc còn thật đáng yêu, Giang Mạc cười chỉ trích nàng, ngươi nói thô tục. Đối với loại người như ngươi ta đâu chỉ muốn văng tục, ta còn muốn phạm tội đây. Cố niệm dai cắn răng nghiến lợi, nhấp chân hung hăng tại Giang Mạc cước bối lên đạp một chút. Giang Mạc bị đau trên tay lỏng ra lược đảo. Cố niệm dai thừa cơ đẩy hắn ra. Giang Mạc vừa cười đối với nàng nhíu mày. Cút ngươi! Cố niệm dai nhìn lấy giang mặt bộ dáng kia có chút sợ hãi, tay nắm thật chặt dương hành lý gậy, lui về phía sau. Ta không muốn cùng ngươi loại này vô lại nói chuyện cùng ngươi hô hấp cùng một mảnh không khí ta đều ghét bỏ. Giang mặt không nhanh không chậm ngứ khí trở về nàng, vậy ngươi liền kìm nén. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1296 Làm cầm thú chuyện nên làm hay Ngươi Cố niệm dai giống như là ăn khoai nướng ăn quá gấp rồi Một hớp nghẹn tại trong giọng không trên không dưới thiếu chút nữa nghẹn chết ngu ngốc Mắng một câu nàng bực tức rời đi Tức chết tức chết Mỗi một người đều khi dễ nàng Cố niệm dai tức giận ở bên trong thang máy hướng về phía thang máy vách tường trong thang máy đường nghe xong hết mấy cái tầng lầu đưa đến đến lầu một nàng cũng không biết. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng. Bảo bảo. Cố niệm dai đang bực bội tức giận đáp lại ta không phải là người bảo bảo. Hận xong nàng nghiêng đầu. Phát hiện trong thang máy cũng chỉ còn dư lại nàng một người rồi, Trương Cảnh Ngộ đứng ở cửa, một cái chân đặt ở cửa thang máy trung gian, không cho cửa thang máy đóng lại. Bên người của Trương Cảnh Ngộ còn đứng nhễ vân đóa hai tỷ mũi. Cố niệm sai phản ứng lại, liên tục không ngừng kéo lấy cái dương đi ra ngoài. nhễ vân đóa mỉm cười hỏi. Cố tiểu thư cách này là muốn đi nơi nào? Cố niệm sai rất muốn trở về nàng một câu. Ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi. Nhưng là nhìn được quá không có lễ phép rồi, hơn nữa hỏa khí có chút không giải thích được. Nàng âm thầm lườm một cái. trương cảnh ngộ bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, bá đạo đem nàng kéo đến bên người qua tới. Cố niệm sai còn không phản ứng kịp, liền bị hắn kéo vào trong ngực. Cánh tay của hắn không ngừng nắm chặt, giống như một cái gông xiềng cố niệm dai thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị hắn giam lại. Nàng sử dụng da bú sữa mẹ khí lực cũng kiếm không mở. Ào não trí cực. Nàng ngưỡng mặt lên, hung hăng trợn mắt nhìn trương cảnh ngộ tầm thú ngươi buôn ta ra. Nhưng mà trương cảnh ngộ căn bản không để ý tới nàng kháng nhị ấy nấy đối với nhế vân đó chị em gái mặt hơi hơi một gật đầu ta một hồi lại xuống lên tiếng chào hỏi, hắn cánh tay đi lên vừa nhấc, ung dung liền để Cố Niệm Gai hai chân cách mặt đất. Một cái tay khác lôi kéo dương hành lý của Cố Niệm Gai. Đột nhiên huyền không Cố Niệm Gai nằm ở bản năng an toàn ý thức, một đôi tay ôm chặt vào cánh tay của Trương Cảnh Ngộ, hai chân dùng sức đạp, Trương Cảnh Ngộ ngươi muốn làm gì? Nàng cũng không đoán hoài tới hình tượng, lớn tiếng gào thét. Trong thang máy còn có những người khác Nhìn lấy hai bọn họ, rất tự nhiên cho là bọn họ là vợ chồng son dần dỗi, nhìn lấy đều không khỏi tức cười. Trương cảnh ngộ vào thang máy hắn buông lỏng dương hành lý, đưa tay ấm tầng lầu, gian phòng của hắn tại 20 lầu. Tốc độ cao thang máy, rất nhanh thì đến. Cửa thang máy mở ra, trương cảnh ngộ không có thả cố niệm dai xuống đất, như cũ mang theo nàng, sải bước đi về phía trước, cố niệm dai một đường đều không có buông tha mắng hắn. Trương cảnh ngẫu ngươi tên cầm thú này đại bại hoại, nhanh buông ta ra một chút, buông ta ra. Tiếng la của nàng tại an tính hành lang trên vang vọng Đến một cái chỗ góc cua, bỗng nhiên đụng vào một bóng người quen thuộc. Dô, đây không phải là cố tiểu thư sao? Bạch sắc thật ra thì thật xa liền nghe được tiếng kêu của cố niệm dai đặc biệt chạy tới nhìn, hắn nhìn thấy cố niệm dai ra da vẻ kinh ngạc ngứ khí. Cố Niệm Lai phảng phất thấy được Cố Tinh cặp mắt sáng lên, đưa tay muốn bắt lấy Bạch Sắc, "Tiểu Bạch ca, ngươi nhanh mau cứu ta." Nàng Tẩu Cứu ánh mắt rất đúng chỗ. "Bạch Sắc nhiều hứng thú thiếu kiêu mi, ngươi làm sao vậy? Ta muốn làm sao cứu ngươi?" Cố Niệm Lai nói, "Người này muốn bắt cóc ta, ngươi nhanh đi nói cho ta biết nữ thần để cho nàng tới cứu ta." Nói lấy nói liếc trong mắt liền đỏ rồi Mặt lộ kinh hoàng Bạch sắc Vị này cố tiểu thư khí thật nhiều Khóe miệng của hắn không tiếng đồng kéo ra Sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai của cố niệm dai Cố tiểu thư Ngươi rất có diễn trò tiên phú Lần sau nhìn thấy thích hợp đoàn kịch Ta giúp ngươi tiến cử một chút Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1297, làm cầm thú chuyện nên làm ba, cố niệm sai, tụi con mia nó đang diễn trò, không nhìn ra nàng thật là thật sự, thật sự bị tên cầm thú này bắt cóc rồi à, nàng chọc tức muốn bạo nổ thô tục mắng bạch sắc. Có thể nàng lại nghĩ đến nàng còn không có miêu yêu buổi biểu diễn vé vào cửa, một hồi tìm hắn thương lượng một chút. Cố niệm Gai làm ẩn nhẫn thật lớn, mới thu hồi mắng bạch sắc mà nói. Bạch sắc không có nhìn sắc mặt của cố niệm Gai, ánh mắt chuyển qua trên mặt trương cảnh ngộ, rất lễ phép đối với hắn gật đầu một cái. Ngươi là cố tiểu thư bạn trai đi, có cố tiểu thư bạn gái như vậy nhất định rất có ý tứ. Trương Cảnh Ngộ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. D. D. W. W. E. tờ. Cái tên này thật sự quá không biết xấu hổ. Nàng rõ ràng cũng còn không có đáp ứng theo đuổi của hắn. Hắn dĩ nhiên cũng làm đối ngoại thừa nhận nàng là bạn gái hắn rồi. Cố niệm dai tức chết. Nàng cắn răng nghiến lợi đối với bạch sắc nói. Ta không phải là nàng bạn gái. Việc cần thiết trước mắt, muốn phiếu quan trọng. Nàng lập tức đem đề tài chuyển tới trên phiếu tiểu bạch ca ngươi nói cho ta biết nữ thần ta ở nơi nào, ta còn không có buổi biểu diễn vé vào cửa. Trong khi nói chuyện, hai tay của nàng một mực nắm chặt chương cảnh ngộ áo sơ mi, đây là bản năng động tác. Sợ hãi hắn kẹp không được, nàng té xuống. Bạch sắc một mặt ái náy trở về cố niệm dai cố tiểu thư thật xin lỗi đây, vé vào cửa cũng không có. Cố niệm giai tao mày trách nói: "Tiểu Bạch ca ngươi người này tại sao như vậy, nói xong giúp ta muốn phiếu." Trên mặt Bạch sắc ái náy sâu hơn, "Thật xin lỗi, chuyện này ta không thể ra sức." Nói xong hắn lập tức muốn đi, "Ta còn rất nhiều sự tình muốn an bài, hai vị mời tận tình diễn ăn ái, ta muốn đi làm việc." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn lập tức xoay người chạy ra. Cố niệm dai nhìn lấy bóng lưng bạch sắc đi xa, nghĩ thầm hắn có phải hay không là đi căn phòng của miêu yêu rồi. Suy nghĩ, nàng vội vàng đẩy trương cảnh ngộ cầm thú ngươi mau buông ta ra, ta phải đi tìm nữ thần ta, ngay mặt tìm nàng muốn phiếu. Nàng không tin nữ thần chút mặt mũi này cũng không cho nàng coi như nhìn tại trên mặt mũi của chị dâu cũng được. Trương cảnh ngộ chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại còn tăng thêm lực đảo giam cầm nàng. A! Trong lòng cố niệm dai phát khô, không thể ra sức, chỉ có thể mở miệng kêu to. Trương cảnh ngộ trong mắt, rất bình tĩnh nhìn lấy nàng, ngươi lớn tiếng như vậy là muốn để cho ta hôn ngươi rồi hả? Giọng uy hiếp cố niệm dai con ngươi chừng một cái, lập tức đình chỉ gào thét, hai tay che miệng. Đột nhiên an tính lại, trương cảnh ngộ trong mắt mắt liếc Cố Niệm Giai, nhìn lấy nàng như vậy, vô cùng khả ái. Khóe miệng của hắn mím môi một vết nụ cười cưng chiều. Chân dài bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Tại 2011 cửa gian phòng dừng bước, mang theo Cố Niệm Giai cái tay kia lòng ra lực đạo, đem Cố Niệm Giai buông xuống mà, nhưng tay nhanh nhẹn bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo lại. Không cho nàng chạy. Một cái tay khác từ trong túi móc ra một tấm thẻ mở cửa phòng, mở cửa Sau đó hắn đem cố niệm dai kéo vào phòng, dùng chân khép cửa phòng lại Cửa đóng lại một khắc kia, cố niệm dai cảm giác chính mình rất nguy hiểm Nàng muốn trốn đi ra ngoài, nhưng là trương cảnh ngộ chân vừa nhấc lại chặn lại đường đi của nàng Thanh âm của hắn bất thình lình ở phía trên cố niệm dai vang lên, đây là gian phòng của ngươi nói lấy hắn lại đưa tay nắm cố niệm giai cổ tay đem nàng kéo vào trong phòng mặt đây là một cái lớn bình thường giường phòng mấy bước liền đến mép giường hắn trực tiếp đem cố niệm giai vứt xuống trên giường cố niệm giai sợ đến ở trên giường trèo trèo đầu giường nàng hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn lấy trương cảnh ngộ nói ta không muốn ở ngươi đặt căn phòng trương cảnh ngộ đứng ở giường ngủ bình tĩnh đối với nàng nhíu mày Vậy là ngươi muốn cùng ta ở một gian. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1298. Làm cầm thú chuyện nên làm bốn. Mặt ngoài lại lãnh đảm bình tĩnh trong mắt xảo hoạt đều không giấu được. Xen lẫn một viết hài hước. Cố niệm dai ý thức được bị đùa giỡn, nàng tức giận mắng trương cảnh ngộ, trương cảnh ngẫu ngươi làm gương sáng cho người khác, mặt người giả thú, ta cách này liền mở T -O b T.O.B.I. cơ tố giác ngươi cầm thú một mặt. Nói lấy nàng lập tức lấy điện thoại di động ra. Đứng ở giường ngủ nam nhân bỗng nhiên đụng ngã, đưa cổ dài xít lại gần nàng, xem ra ta sẽ đối với ngươi làm chút cầm thú sự tình cho ngươi cung cấp tố giác chứng cứ cùng tài liệu thực tế trương cảnh ngộ kéo một bên khóe miệng trên mặt lộ ra cố niệm dai cho tới bây giờ không có ở trên mặt hắn thấy qua tà mị cười. Cố niệm dai. Nàng lúc trước làm sao không có phát hiện cái tên này không biết xấu hổ như vậy, như vậy xấu bụng. Những người này từng cách một là thế nào đều đột nhiên bại lộ, nàng còn không có theo sang mặt trong bóng tối đi ra đây. Tính toán một chút, ngược lại cũng không chỗ ở, liền miễn cứng ở đi. Vội vàng đem cái này cầm thú đuổi đi. Cố niệm dai sợ hãi Trương cảnh ngộ thật sự sẽ đối với nàng làm cái gì, vì vậy đồng ý ở căn phòng này rồi, ta không tố giác ngươi rồi, ta ở ngươi đặt căn phòng còn không được sao. Trương cảnh ngộ hài lòng ngoát ngoát khóe miệng thật cao thân thể lanh lẹ đứng lên. Sau đó hắn trong mắt trên cao nhìn xuống nhìn lấy cố niệm dai, sớm một chút tắm rửa đọc sách trong cái dương mang cho ngươi sách rồi. Cố niệm dai rất không nói gì, đi ra chơi liền không thể để cho nàng chơi thống khoái một chút ạc. Nghĩ cũng quá chu đáo, còn mang theo sách. Lời đến nói nhảm với hắn, biết rồi. Cố niệm dai không nhịn được ngạch đáp lại trương cảnh ngộ một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn. Một hồi mang cho ngươi ăn. Trương cảnh ngộ lên tiếng chào hỏi, xoay người đi tới cửa. Cố niệm sai nhớ tới hắn mới vừa rồi là cùng nhế vân đóa đám tỷ tỷ hai cùng nhau, hắn đưa nàng đi lên thời điểm còn đối với nhế vân đóa chào hỏi, nói một hồi xuống lần nữa đi. Sẽ không phải là muốn đi cho bọn họ đưa phiếu đi. Suy nghĩ, nàng khẩn trương hỏi trương cảnh ngộ, ngươi muốn đi đâu? Trương cảnh ngộ nói, cùng bạn học cũ nói chuyện cũ nói lấy hắn ánh mắt nhạy cảm quét về phía cố niệm giai ánh mắt lói lên một đạo rào hoạt ánh sáng cố niệm giai khóe miệng không ý thức chút nào chìm xuống nàng tự cho là giọng díu cợt nói ta nhìn ngươi cùng cách đó nhíu tiểu thư man xứng đôi nha các ngươi mới thật sự là trai tài gái sắc ngươi nói như vậy ta liền hiểu thành ngươi ăn dấm rồi trương cảnh ngộ bỗng nhiên trở lại mặt mày cong cong nhìn chăm chăm cố niệm giai Cố Niệm Gai phòng má đám phủ nhận, ta mới không có ăn giấm. Nàng chỉ là muốn buổi biểu diễn vé vào cửa mà thôi. Này, nàng là giả Cố Gia Thiên Kim tiểu thư đi, là một cách người đều đưa đến nữ thần buổi biểu diễn vé vào cửa, chỉ nàng không có, nàng thật sự không xứng làm fan của nữ thần. Cướp phiếu đều cướp bất quá người ta. Cố Niệm Gai ưu thương suy nghĩ, chương cảnh ngộ âm thanh lại vang lên. Vé vào cửa ta sẽ không cho người khác. Nghe vậy, Cố Niệm giai ánh mắt sáng lên, khẩu thị tâm phi nói: "Ta quản ngươi có cho hay không người khác, ta lại không muốn." Nàng ánh mắt hai bên nhìn chính là không nhìn Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ cười một tiếng, không có nói gì nữa, nện bước bước chân rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi Cố Niệm giai chân sau liền theo ra ngoài, nàng phải đi tìm Miêu yêu. Nữ thần khẳng định tại tầng này nhưng là rốt cuộc ở phòng nào đây Nàng trở lại mới vừa rồi đụng phải bạch sắc địa phương Nhìn lấy bạch sắc mới vừa mới phương hướng ly khai Cũng không biết cái nào một gian phòng đúng thế Cố niệm dai đang do dự có muốn hay không một gian một gian đi gõ cửa Sau lưng bỗng nhiên truyền tới quen thuộc nữ nhân là âm thanh thâm ca Ta mấy cái này đồng học thật sự rất sùng bái ngươi Tống phỉ phỉ âm thanh, nàng hô cái gì? Thâm cả. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1299. Thần bí chỉ dâu 1. Ca ca Trong lòng của nàng bỗng nhiên nhiều hơn một cổ cảm giác an toàn. Phát sáng liếc trong mắt xoay người, ca. Cố niệm thâm bạch sắc áo sơ mi, quần tây dài đen, bên người đi theo tống phỉ phỉ cùng nàng hai cách bằng hữu. Trong mắt cố niệm dai lộ ra địch ý, nàng chạy chậm đến bên cạnh cố niệm thâm, đưa tay ghéo cánh tay của hắn, dùng hành động nói cho tống phỉ phỉ, đây là hắn anh ruột. Tống phỉ phỉ dùng trước sau như một tới xem thường ánh mắt nhìn lấy cố niệm dai, dai dai ngươi làm sao cũng tới rồi. Cố niệm sai ngước cầm hỏi ngược lại, ta tới thật kỳ quái sao? Nàng đến mới kỳ quái đi, nàng cũng không phải là fan của miêu Yêu, hơn nữa trước còn cùng nữ thần ngay trước mọi người náo qua mâu thuẫn toàn thế giới đều biết. Cũng không biết nàng sao được tới. Trả lời Tống Phỉ Phỉ một câu, nàng lại ngửa đầu mỉm cười hỏi cố niệm thâm ca, chỉ dâu ta đây. Tống phỉ phỉ theo đuổi cố niệm thâm một đường, cố niệm thâm cũng không có mở miệng, cố niệm dai hỏi hắn, hắn rốt cuộc lên tiếng, không biết. Giọng nói nhàn nhạt, mặc dù vẫn là trước sau như một ới lạnh lùng, nhưng so sánh với nhau, luôn là đặc thủ. Tống phỉ phỉ rất tức giận cắn răng muốn đem cố niệm dai xé nát bộ dáng. Cố niệm dai lại hỏi cố niệm thâm, ngươi cùng chị dâu cũng ở tầng này sao? Nàng kéo lấy cố niệm thâm nói chuyện phiếm, không cho tống phỉ phỉ có chen lời cơ hội. Cố niệm thâm gật đầu, đúng thế. Hương mùi hai cũng là rất khó được như vậy. Ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm, một cách hỏi một cách đáp. Cố niệm sai nói. Ta đây đi gian phòng các ngươi ngồi một chút. Nói lấy nàng hết sức phấn khởi kéo lấy cố niệm thâm đi về phía trước. Tống phỉ phỉ nói theo. Vừa vặn ta cũng muốn đi theo biểu tẩu lên tiếng chào hỏi. Cố niệm sai. Mới vừa rồi tại sân bay trong cầu tiêu không trả mắng người ta tiện nhân sao, vào lúc này lại biểu tẩu rồi. Thật muốn tố giác nàng. Nàng hẳn là không muốn gặp lại ngươi. Cố niệm thâm rất không nể mặt mũi cự tuyệt tống phỉ phỉ hơn nữa còn là rất đánh mặt phương thức. Để cho tống phỉ phỉ tại hai cái bằng hữu trước mặt một chút mặt mũi cũng không có. Tống phỉ phỉ không phục tức giận đối với cố niệm thâm vệnh miệng thâm ca ta là ngươi hôn biểu mũi. Nàng tức giận nhưng không dám giải chỉ có thể dùng làm nũ tới kháng nghị Cố niệm thâm nói. Ngươi cũng có thể đem chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong hắn không để ý tới nữa tống phỉ phỉ bước chân đi về phía trước. Cố niệm dai ghéo cánh tay của hắn. Hùng hụt cùng ở bên cạnh hắn ca, chị dâu ta đối với ta thật sự là quá tốt rồi, ta vô cùng yêu thích nàng. Nàng cố ý ra tăng âm lượng để cho tống phỉ phỉ nghe được. Hừ ca ca là anh ruột của nàng, chị dâu là nàng chị dâu. Chờ vòng vo cong, ra đám người tống phỉ phỉ tầm mắt, cố niệm thâm dừng bước lại trong mắt nhìn lấy cố niệm dai, nhíu mày hỏi. Ngươi chân chó đủ chưa? Cố niệm dai. Tâm trạng quá đau khổ, nàng làm nũng lấy lòng tại hắn cách này anh ruột trong tâm khảm chính là chân chó sao? Rốt cuộc có phải hay không là anh ruột? Bỗng nhiên, bọn họ phía trước một căn phòng cửa phòng mở ra bên trong đi ra một bóng người quen thuộc, là trước đây không lâu mới đụng phải bạch sắc, Do Bạch sắc nhìn thấy hai huynh mũi cố niệm thân, hai tay ôm ngực, hướng trên không cửa dựa vào một chút. Nhiều hứng thú nhìn lấy hai bọn họ, cố tổng cùng cố tiểu thư. Cố niệm dai lập tức nghĩ đến miêu yêu có phải hay không là cũng ở trong gian phòng kia, tiểu bạch ca, đây là căn phòng của nữ thần ta sao? Nàng buông lỏng cánh tay của cố niệm thâm, hướng bạch sắc bên kia đi. Lời còn chưa dứt, trong căn phòng đi ra một bóng người quen thuộc, lâm ý thiện. chỉ dâu, cố niệm dai kinh ngạc trởn mắt nhìn trởn mắt. Tiếp theo nhớ tới Lâm Ý Thiển cùng miêu Yêu là khuê mật, cho nên nàng cùng bạch sắc tại một căn phòng đi ra thì cũng không kỳ quái. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1300 Thần Bí chỉ Dâu 2 Nhưng Lâm Ý Thiện thật tò mò Cố Niệm Giai làm sao sẽ cùng Cố Niệm Thâm tiến tới với nhau, các ngươi làm sao ở chung một chỗ. Theo lý thuyết, coi như Cố Niệm Giai gọi điện thoại cho Cố Niệm Thâm, Cố Niệm Thâm cũng sẽ không nguyện ý để cho nàng đến tìm nàng, khả năng duy nhất chắc là đụng phải. Cố Niệm Giai không có trả lời vấn đề của Lâm Ý Thiện, một lòng nghĩ vào phòng, nữ thần ta có phải hay không là cũng ở trong phòng ạ? Nàng đến cửa gian phòng ánh mắt hướng trong phòng dò. Muốn đi vào nhưng bị bạch sắc cản lại cố tiểu thư, miêu yêu ở bên trong nhỉ ngơi. Không có nàng cho phép, ta không thể để cho bất luận kẻ nào vào trong. Cố niệm dai sốt ruột nói. Ta không phải là bất luận kẻ nào. Nói lấy nàng đưa tay một tay đem lâm ý thiển kéo đến bên người, ôm thật chặt cánh tay của nàng cười híp mắt đối với bạch sắc nói thấy không, chỉ dâu ta, chỉ dâu cùng nữ thần ta là khoe mật. Lâm Ý Thiền, xin hỏi nàng cùng Miêu Yêu là khoe mật cùng nàng có quan hệ gì? Có một mao tiền quan hệ sao? Vào lúc này, Bạch Sắc khẳng định đem vấn đề vứt cho Lâm Ý Thiền, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiền thừa dịp cố niệm giai không chú ý, đối với nàng Thiêu Thiêu Mi. Tên khốn kiếp này, rất rảo hoạt. Lâm Ý Thiển cũng âm thầm đối với bạch sắc lườm một cái, sau đó nhìn cố niệm giai nói. Ngươi nếu là lời buồn chán theo chúng ta cùng đi căn phòng ngồi một chút đi, vừa vặn để cho anh ngươi ngâm điểm trà cho chúng ta uống. Anh ta cho chúng ta pha trà. Cố niệm giai không xác định hỏi Lâm Ý Thiển một câu, ánh mắt chuyển qua trên mặt cố niệm thâm. Nàng không nghe lầm chứ. Lâm Ý Thiền không phí nhiều sức liền rời đi sự chú ý của Cố Niệm Gai. Nàng không có trả lời vấn đề của Cố Niệm Gai, bước chân theo trước mặt Cố Niệm Gai đi tới. Nhẹ bỗng ngữ khí cho Cố Niệm Gai để lại một câu nói, cùng đi chứ, cũng không phải là mỗi ngày đều có cái này tốt đãi ngộ. Ông trời của ta rồi. Cố Niệm Gai chừng hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Không che giấu chút nào hưng phấn, ta thật có thể uống được anh ta tự tay pha trà sao? Nàng lấy lại tinh thần, Lâm Ý Thiển đã đi xa, nàng mau đuổi theo, chỉ dâu ngươi chờ ta một chút. Cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển tay nắm tay, cố niệm dai đuổi theo Lâm Ý Thiển đi ở nàng bên kia, sau đó nàng quay đầu cười híp mắt nhìn lấy cố niệm thâm ca ngươi pha trà nhất định uống rất ngon. Cố niệm thâm đương nhiên biết lâm ý thiện nói để cho hắn pha trà chẳng qua chỉ là vì rời đi sự chú ý của cố niệm Gai không cho nàng vào căn phòng của bạch sắc. Hắn đối với lâm ý thiện một chút tính khí cũng không có, nhưng cố niệm Gai thật sự muốn để cho hắn pha trà cho nàng uống, đã sai lầm rồi. Hắn sầm mặt lại cố niệm Gai càng hưng phấn càng mong đợi, nàng rồi nói tiếp bất quá ta thích cùng chín trà, ngươi pha trà trước trà diệp nhất định phải nghiêm túc tắm một cái. Cố Niệm Thâm cau mày, một đạo ánh mắt bén nhọn quét về phía Cố Niệm Sai. Nha đầu chết tiệt này là nhẹ nhàng à? Cố Niệm Sai lúc này ngược lại cũng thật thông minh, biết Cố Niệm Thâm chỉ dám đối với nàng hung, nàng trực tiếp đem lâm ý thiện đẩy ra ngoài. Chị dâu, anh ta sẽ không phải là không muốn cưa trà cho ngươi uống đi. Nói xong nàng lại đối với cố niệm thâm le lưỡi, Đắc ý không được rồi Vì cố niệm dai một hồi không bị cố niệm thâm theo căn phòng sách đi ra ngoài Lâm ý thiển vội vàng nói sang chuyện khác trương giáo sư đây Nhắc tới trương cảnh ngộ Nụ cười trên mặt cố niệm dai lập tức biến mất Nàng lạnh rên một tiếng cất giọng nói Cùng già trước tuổi tốt nói chuyện cũ đi rồi trong giọng nói một cố chính mình nghe không hiểu vì chua lâm ý tiền cao mày già trước tuổi tốt nàng nghiêng đầu nhìn lấy cố niệm thâm hắn cùng trương cảnh ngộ đều tại đại học nhận biết cũng rất thời gian dài rồi nếu như trương cảnh ngộ có cái gì già trước tuổi được hắn hẳn biết chứ